tác phẩm Trường Sinh của Phong Ngự Kiều Thu, truyện do nhóm Đạo Hữu ở Facebook Góc Chuyện Biên Soạn. Hiệu đính bởi Có lẽ tôi yêu em. Bobina. Qua giọng đọc MC Sở Nguyên. Trường Sinh chương 83: Dưới ánh mặt trời. Đêm nay, Trường Sinh ngủ vô cùng an tâm. Cảm giác an tâm cũng không chỉ bởi vì quen thuộc hoàn cảnh ở Long Hồ Sơn, còn có rất nhiều nguyên nhân khác chưa minh nhất, khôi phục làn dương tử đạo tịch, hắn không còn năng lực, cũng không có nỗi lo về sau, mà thân tại long hổ sơn, rốt cuộc cũng không cần thối khắc lo lắng bị người chụp tới nghiêm hình bức cung. Lang bà kỳ hồ cảm giác cũng không tốt, không biết ngày mai muốn đi đâu, cũng không biết ngày mai gặp được sự tình gì, liền ngày mai ở chỗ nào cũng không biết. lần này, hắn rốt cuộc an định xuống, rốt cuộc Cũng không cần phải đề tâm treo mật Canh 4 không đến Trường sinh liền tỉnh Trước đó Hắn ở nghĩa trang luyện khí Đã hai đêm chưa ngủ Tối hôm qua cũng không chập mắt Theo lý thuyết Không nên tỉnh sớm như vậy Nhưng sau khi tỉnh lại Chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái Sảng khoái tinh thần Cũng không có Mệt mỏi cùng khó chịu do không ngủ đủ Mấy đầu hắn còn cảm giác nghi hoặc Chẳng qua nghĩ lại sau đó Liền minh bạch nguyên nhân Sở dĩ tinh lực so với trước muốn tốt hơn Chính là bởi vì Mình lúc này đã có linh khí tu vi Bất kỳ thay đổi nào Đều có một cái thích ứng quá trình Đột nhiên mất đi cái gì Cũng cần thích ứng Đột nhiên có được cái gì Cũng cần thời gian thích ứng Đột nhiên có được linh khí tu vi Trường sinh cũng không thành thói quen và ban ngày Thậm chí hắn còn quên mất Mình đã có linh khí tu vi Nghĩ đến mình còn có linh khí tu vi, hắn liền quanh chân đả tọa, ngưng thần luyện khí. Kỳ thực, hắn lúc này cũng không phải là luyện khí, bởi vì trong cơ thể, hai cỗ luồng khí xoáy âm dương, hô hấp thổ nạp sẽ tự động hoàn thành. Hắn lần này luyện khí cũng chỉ là dọc theo đào tốt mạch nước giò xét một phen. Nửa nén hương chẳng qua, trường sinh liền mở mắt, hắn phát hiện việc tuần sát mạch nước cử động cũng đều là dư thừa. Nếu như mạch nước xuất hiện vấn đề, hắn lập tức có thể biết được. Đối với cái loại ngồi mát ăn bát vàng, không làm mà hưởng, trường sinh trong lòng cũng không phải là an tâm. Người khác nghĩ muốn để thăng thư vi, chỉ có thể quên ăn quên ngủ, khắc khổ luyện khí, mà bản thân hắn liền quanh chân đả tọa đều không cần. Điều này làm cho hắn nghĩ tới, Vương toàn quý ở vương gia thôn. Trong thôn, mọi đồ tốt đều thuộc về hắn cũng không cần phải xuống đất làm việc, chỉ ngồi thu địa tô liền có thể sống vô cùng tốt. Loại cảm giác này cũng không tốt, chung quy cảm giác không chân đi trên đất bằng, mà là đi trên cái gì đường tắt, đầu cơ thủ xảo. Lúc này, chẳng qua canh bốn thời điểm, rời giường còn sớm, trường sinh một lần nữa nằm xuống, từ trong đầu quy trình suy nghĩ, suy xét luyện khí nhân quả. Hắn có một thói quen, không cho phép bản thân trong đầu có nghi hoặc, không quản sự tình gì, đều muốn làm rõ ràng. Sau nửa canh giờ, hắn liền rời giường xuống đất. Hắn không hề vì chính mình không cần luyện khí, mà có thể nhanh chóng đề thăng linh khí tu vi, mà cảm thấy thấp thỏm. Bởi vì hắn đã nghĩ thông suốt, hắn không hề đầu cơ trục lợi, cũng không đi đường tắt. Tại luyện khí con đường, hắn chỉ là lựa chọn, Một con đường chính xác hơn so với người khác. Không quả làm chuyện gì cũng đều như vậy. Khó khăn nhất không phải là kiên trì cùng nỗ lực, mà là tìm được con đường chính xác. xuất môn trước tiên, hắn liền vắt sữa dê cho Hắc Công Tử ăn, sau đó cấp nước rửa mặt. Hắn đã biết rõ cơm sáng là từ đâu đến. Liền xuất môn xuống núi, đi tới Thiên Sư Phủ chờ ăn cơm. Thực ra hắn đã đến sớm, Một đám đồng môn lúc này chính đang trong nội đường thao hành tảo khóa. Sớm khóa là có người lĩnh khóa, vốn là một lão đạo sĩ hơn thất tuần, hẳn là chữ đại thế hệ cao công pháp sư. Trước mắt trên bàn còn để kinh văn, cầm trong tay cái tiểu côn. Niệm kinh lúc sẽ ngẫu nhiên dùng tiểu côn gõ lên trên đồng bát trên bàn. Thứ này mặc dù giống như đồng bát nhưng cũng không kêu là bát mà kêu là khánh là đạo gia pháp khí một loại. Trường sinh từ ngoài cửa nghe chốc lát, bởi vì hắn tới chậm, nghe được không nhiều hoàn chỉnh. Trước sau cũng liền không hiểu cái gì. Ở phía tây sân nhỏ, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng tấu nhạc thanh âm. Liền đi qua từng ngăn nghe thanh âm. Người ở bên trong có vẻ như đang diễn luyện nhạc khí. Đạo nhạc, vốn là trong các pháp sự, đều phải cần dùng. Vì vậy, Long hồ Sơn sắp đặt đạo âm viện Bên trong có hơn 30 đạo nhạc nhạc sư Đạo nhạc đặc điểm là túc mục trang nghiêm Linh hoạt kỳ ảo, hùng vĩ Sử dụng nhạc khí cũng có rất nhiều trống chuông, bạt, khánh, sáo trúc, tiêu, tì bà đàn nhị hổ Cổ cầm các loại nhạc khí đều cần biết dùng Âm luật là rất khảo nghiệm một người linh tính cùng ngộ tính Mà ngộ tính cùng linh tính thứ này cũng không phải là mỗi người đều có. Nghe trong chốc lát, Trường Sinh lắc đầu đi ra. Bên trong nhạc sư, không thiếu âm luật cao thủ, nhưng là có chút sức sẹo. Rõ ràng, tấu là trang nghiêm lễ tam thanh, nhưng một tên trong đó lại đem đàn nhị hồ gãy như nhạc đám ma. Rời khỏi đạo âm viện, Trường Sinh lại trở về phòng cơm trước đó. Tại đây, hắn lại gặp phải người quen, chính là Vị cô nhi mà trước đây bị trương mặt mang về Hai đồng kia tên là Điến Huy Vẫn còn nhận ra hắn Chủ động ra khỏi đạo đồng đội ngũ Tới cùng hắn nói chuyện Có thể là nhìn thấy hắn Lại nghĩ tới bản thân chết thảm cha mẹ cùng tỷ tỷ Hai đồng vảnh mắt phía mỏng Không nói vài lời Liền nghẹn ngào rơi lệ Trường sinh ôn hòa trần an Ngồi xổm xuống giúp hắn lau nước mắt Vô lượng thiên tôn tự dưng bên cạnh phát ra một giọng nữ dễ nghe Trường sinh nghe tiếng ngẩn đầu Chỉ có thể thấy người nói chuyện là một vị nữ giới khoảng 17-18 tuổi Thân hình cao gầy, khuôn mặt mỹ lệ Vô lượng thiên tôn, trường sinh đứng dậy đáp lễ Đạo nhân chắp tay tư thế là giống nhau Chẳng qua nam giới tay trái ở bên ngoài Mà nữ giới tay phải lại ở bên ngoài Nhưng đối với bất đồng thân phận người hành lễ, đứng yên tư thế là có chú trọng. Cùng hộng bối đáp lễ có thể thẳng thân, cùng thế hệ kiến lễ có chút khom lưng. Hướng trưởng bối kiến lễ nhất định phải cúi thấp. Cái này nữ giới hẳn là phụ trách chiều cố bọn này tiểu đạo đồng. Đi tới sau đó, vỗ nhẹ bả vai điển huy rồi mỉm cười nói. Ta là Nghiên Thần Y, chữ tam thế hệ. Ngươi chính là tam sinh sư đệ hay sao? Đúng, trường sinh cười không có nhiều tự nhiên. Ngươi sự tình, chúng ta đều nghe nói. Chúng ta đều rất kính phục ngươi. Nghe thần y lúc này nói chuyện, xoay người quay đầu. Có mấy vị trẻ tuổi nữ giới, chiếu cố mấy cái đạo đồng, hướng nàng cùng trường sinh cười vẫy tay. Trường sinh có chút ít lùng túng, đưa tay đáp lễ. Nghe nói ngươi tinh thông kỳ hoàng y thuật, Ta cũng rất ưa thích Có thời gian Cùng ngươi thỉnh giáo được chứ Nghe thần y cười hỏi Được thôi Trường sinh khẩn trương gật đầu Nghe thần y Hướng trường sinh cười khoát tay Sau đó mang theo Điền Huy Trở lại đạo đồng đội ngũ Đợi nàng trở về Mấy cái trẻ tuổi nữ giới Chiều cố đạo đồng Cùng nàng xì xào bàn tán Cười cười nói nói Có vẻ như đối với việc nàng chủ động tiến lên Cùng trường sinh nói chuyện Rất là bội phục Trường sinh chưa thấy qua việc đời Bị người bình phẩm Từ đầu đến chân Không tránh khỏi lung túng Cũng may sớm khóa sau khi chấm dứt Tam vân tử đám người liền chạy qua Nhìn thấy hắn liền vội vàng gọi hắn Hướng trong phòng ăn cơm Cơm sáng vẫn là cháo cùng dưa muối Nhưng không có trứng gà Lúc gặp loạn thế, đạo sĩ thời gian cũng không phải là tốt. Chẳng qua, cháo rất nhiều, cắm đũa mà không ngã. Lúc ăn cơm, Tam Vân Tử chỉ về cái bàn ở phía tây dựa vào tường, hướng trường sinh thấp giọng nói ra. Tam sinh, trông thấy cái vị nữa tử đang lột trứng gà cho đạo đồng hay không? Làm sao vậy? Trường sinh thuận miệng hỏi ngược lại. Tam Vân Tử nói chính là Nghê Thần Y Nàng kêu là Nghê Thần Y Đạo hiệu là Tam Y Tử Phụ thân của nàng Chính là Trường An, nhà giàu nhất Người hôm qua ăn trứng gà Chính là nàng mua đấy Tam Vân Tử cười nói Thấy Tam Vân Tử cười có phần thâm ý Trường sinh bất đắc dĩ lắc đầu Cũng không tiếp lời Chỉ là cúi đầu ăn cháo Người thích nàng cũng không ít Không quản ngươi muốn làm cái gì đều phải cẩn thận một chút. ta mục Tử thấp giọng nhắc nhở. Ta cũng không muốn làm cái gì. Trường sinh nói ra. Ngươi là không muốn làm cái gì. Nhưng ta xem ra nàng hẳn là muốn làm cái gì đấy. Tam Vân Tử cười nói. Trường sinh cũng không biết nói gì cho phải. Chỉ có thể cúi đầu không nói lời nào. Buổi sáng là thời gian tập võ. Long Hồ Sơn Đệ Tử Tu luyện đều là giống nhau vài loại võ công, đều tụ tập ở phía trước, quảng trường. Tu luyện nội công đều là riêng phần mình âm thầm tiến hành. Tụ cùng một chỗ, luyện công chỉ là luyện chiêu thức võ công. Bát quái trưởng, lục hợp quyền, thái cực kiếm. Luyện công là căn cứ sư thừa chỗ đứng. Trường sinh không có sư phụ, cũng không biết võ công. Người khác luyện, hắn chỉ có thể đứng ở đằng xa để nhìn. Hắn mặc dù không biết võ công, lại biết võ công chê làm hai loại. Một loại là giết người, một loại là đánh người. Võ công của Long hồ Sơn không thể nghi ngờ thuộc về người sau. Tiền thối hạn độ, công thủ đủ cả. Đại bộ phận võ công đều là hướng dưới chân mọc rễ đường đi. Cũng chính là cố gắng đạt tới hạ bàn vững vàng. Long hồ Sơn võ công cũng là như vậy. Chẳng qua trường sinh ở sâu trong nội tâm, Không quá nhận thức loại hành động này Hắn càng có khuynh hướng Con đường võ công Của Lý Trung Dung và Trần Lập Thu Không làm căn đại thụ Chỉ làm theo gió liễu rủ Cùng địch động thủ Thời điểm không quản chiêu thức Có thỏa đáng hay không Cũng không quản tư thế có đẹp hay không Chỉ cầu mau lẹ nhanh chóng Còn nữa Hắn cũng không quá nhận thức công thủ đủ cả Truy cầu công thủ đủ cả Tất sẽ yếu bớt tiến công uy lực, toàn lực tiến công, đánh đối phương đáp ứng không sể, không hề có lực hoàn thủ. Đấy mới là sáng suốt nhất làm pháp. Chẳng qua ý nghĩ này, hắn cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Bởi vì hắn rất rõ ràng bản thân những ý nghĩ này rất dễ dàng bị người coi là cấp tiến, hấp tấp. Thông thường, ba loại võ công này hắn vẫn phải muốn học, nhưng cũng chỉ là học một ít chiêu thức. Đồng môn cũng sẽ có đồ vật mình không biết Nếu như chân chính cùng địch động thủ Hẳn là sẽ không dùng Bát quái trưởng có 64 chiêu Lục hợp quyền 36 chiêu Hải cực kiếm 24 thức Chỉ một buổi sáng trường sinh liền ghi nhớ trong lòng thời gian không có tuyệt đối công bằng Thiên phú là tiên thiên mang đến Là trời cao thưởng cơm ăn Người bình thường coi như hâm mộ chết, đố kỵ chết, hận chết cũng không có biện pháp gì. Người ta thiên phú chính là quá cao. Sau buổi cơm trưa, trường sinh không có xuống núi. Buổi chiều là đạo sĩ học tập pháp thuật thời gian. Hắn còn chưa thụ lục là không có tư cách tham gia. Trong lúc rảnh rỗi, liền rắt dê rừng hướng rừng phía dưới ăn cỏ. Hác công tử cũng đi theo ra ngoài phụ cận. Ra phía ngoài Việc gì cũng cần phải hưởng chỗ tốt Ở tại Long hồ Sơn Hắn cần cân nhắc Hắc Công Tử Có đả thương người khác hay không Dù sao Trong cơ thể nó có mang thi độc Cùng xà độc Hắn nhất định cần phải xác định Hai loại độc tính này tồn tại ở bộ vị gì Trên thân thể của Hắc Công Tử Hác Công Tử đi tiểu Một mực là đen Điều này nói rõ trong cơ thể nó có mang kịch độc Huyết dịch cũng là màu đen Thuyết minh lục phủ ngũ tạ cũng có độc Xác nhận sau đó phát hiện nước bọt cũng là có độc Chẳng qua bề ngoài của nó là không độc nó cách khác, chỉ cần không tiếp xúc đến nó dịch thể Hoặc bị nó cắn được Thì bình thường vứt ve và cưỡi đều sẽ không trúng độc Không có ai sẽ nhàm chán đến mức đi uống nước tiểu của hắc công tử Nghĩ muốn phòng ngừa nó vô tâm tổn thương long hồ sơn trúng nhân Chỉ cần làm đúng một điểm là được Đó chính là không cho nó loạn cắn người Cái này đơn giản Cần thêm dạy bảo Chậm rãi dưỡng thành thói quen là được Giờ mùi canh ba Trương mặc lại tới lần nữa Trường sinh ngay tại sân động cách đó không xa Ở trong rừng cây Trương mặc đến gần sau đó liền thấy được hắn Thế nào rồi Đã ở quen thuộc chưa Trương mặc cười hỏi Quen rồi trường sinh gần đầu Mọi người đối với ta đều rất tốt. Long hồ sơn, một mực là loại bầu không khí này. Đối đại người, dùng thành ý. Đối đại người, dùng thiện ý. Trương mặt gật đầu cười nói. Bầu không khí là rất trọng hiếu. Người sau này sẽ biến thành hạng người gì, đi con đường gì, cũng không phải từ chính người quyết định, mà là từ những người mà người gặp phải, cùng những sự tình mà người quyết định. Đúng đúng, Trương Sinh gật đầu, sau đó mở miệng hỏi: "Sư thúc, ngài tìm ta có việc gì không?" "Quả thực là có việc, Trương Mặc xoay người đi trước. Đi thôi, bốn vị sư thúc muốn gặp ngươi." Trường sinh, chương 84, hậu tích bạc phát. Nghe được trường mặc ngôn ngữ, trường sinh vội vàng đem hắc công tử mang vào sân nhỏ, đóng lại cửa sân, đuổi kịp Trương mặc. Sư thúc, mấy vị sư thúc tổ tìm ta làm cái gì? Cũng không phải là đại sự gì, ngươi không cần phải khẩn trương. Trương mặc cười nói, sư phụ ngươi là dân tử khi còn sống là các tạo sơn đạo nhân, Vì khôi phục hắn đạo tịch, cha ta trước đó chỉ có thể dùng thiên sư thân phận, vượt cấp, đánh xuống phát chỉ. Thiên sư phát chỉ, chẳng những cần tế bẩm thiên đình, còn muốn lập quyển phong tồn. Bốn vị sư thúc biết được việc này, đối với ngươi có chút hiếu kỳ, muốn nhìn xem dạng gì thanh niên tài tuấn, mới có thể làm cho thiên sư thương tài, tích tài, pháp ngoại khai ân. Trương Mạc nói xong, trường sinh âm thầm thở nhẹ. Kỳ thực, hôm qua ta nên đi bài kiến mấy vị trưởng bối Là ta nghĩ không đủ chu toàn Cùng ngươi không có quan hệ Trương Mạc lắp đầu nói Bọn họ cùng cha ta là đồng dạng Sớm ở nhiều năm trước Liền không để ý tới tục vụ Chỉ là thiên sư pháp chỉ Lập quyển phong tồn Cần thông báo cho bọn họ một tiếng Vì vậy, bọn họ mới biết được Có một người như ngươi Mấy vị sư thúc tổ Đều tại vô cơ quan hay sao? Trường sinh ngẳng đầu nhìn lên Không phải Bọn họ đều có chỗ ở Trương mặc nói ra Chắc hẳn nhìn ra trường sinh vẫn còn có chút khẩn trương Trương mặc thuận miệng nói Bọn họ cũng chỉ là muốn gặp ngươi Không có chuyện trọng yếu gì Ta mang ngươi chạy một vòng Cùng bọn họ Gặp mặt rồi chúng ta sẽ đi Trường sinh gật đầu Sau đó cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi Sư thúc Sư phụ ta đạo tịch đã chính thức khôi phục hay sao? Ừ, chương mặt gần đầu Sáng hôm nay đã khởi đàn làm pháp Thượng bẩm thiên đình La dân tử khi còn sống Thụ lục chính là ngũ phẩm minh uy lục truy thụ đạo tịch Đồng thời cũng khôi phục hắn ngũ phẩm lục vị Trường sinh đã sớm biết Đạo tịch cùng thụ lục là hai việc khác nhau Nhưng thiên sư có thể khôi phục la Dương tử đạo tịch Hắn đã vô cùng cảm kích Chưa bao giờ hy vọng xa vời Có thể khôi phục la Xương tử lục vị Nghe Trương Mạc nói như vậy Trong lòng kích động vạn phần Kinh sợ Sư Thúc Thật là đa tạng ngài Ta thật không biết như thế nào Để báo đáp ân tình của mọi người ha ha Trương Mạc vui vẻ cười nói Người nhân tình này Thiếu đức thực là hơi lớn Trừ lấy thân báo đáp Không đủ để báo ân thỏa mãn Nhớ kỹ Người Vĩnh Viễn đều là đạo sĩ của Long Hồ Sơn. Quang Vinh, Long Hồ Sơn cùng ngươi cộng vinh. Khi nhục, Long Hồ Sơn cùng ngươi đồng nhục. Ta Vĩnh Viễn là đạo sĩ của Long Hồ Sơn, cùng Long Hồ Sơn vinh nhục cùng hưởng. Trường Sinh trịnh trọng đáp lại. Trương mặt trong lòng thỏa mãn, vui mừng gật đầu. Bốn vị sư thúc tổ đều là Trương Bình nhất sư đệ. Chỗ ở yên lặng xa xôi. Trước mặt chưa hết mang trường sinh đi tới đại trung chân nhân cư trú viện lạc. Đại trung chân nhân lúc này đang ở ngoài phòng dưới cây hồng mát, cũng không có mặt đạo bào mà mặc một cái áo ngắn, trong tay đong đưa một cái quạt hương bồ. Trước mặt mang trường sinh tới hướng đại trung chân nhân kiến lễ. Đại trung chân nhân cười ha ha đứng lên, vốn là hướng sân nhỏ bên trong hô một tiếng, để cho đạo đồng thường ngày. Chiều cố sinh hoạt của hắn, đi phía đông, hái một quả dưa trở về, sau đó đong đưa quạt. Trên dưới quan sát trường sinh. Quan sát sau đó lại lôi kéo trường sinh, từ trên mặt ghế đá ngồi xuống. Đại trung chân nhân rất là hiền hòa, bình dị gần gũi, cũng không kheo kiệt đối với trường sinh khen ngợi. Chỉ nói hắn có tình có nghĩa, kiên nhận bất khuất, còn nói hắn ngũ quan đoan chính, trời sinh pháp tướng. Chỉ có ngồi sổm chân tường, người làm biếng, cùng nói liên thuyên người nhiều chuyện. Nói chuyện là không trọng điểm. Đại trung chân nhân mặc dù hòa ái dễ gần, lại cũng không phải là hồ loạn, thuyết thoại. Câu kia trưởng giáo sư huynh có mắt nhìn người. Giống như ngươi, như vậy tranh vanh tài tuấn, theo lý phá lệ che chở chính là trọng điểm. Ý ở ngoài lời là nhắc nhở hắn, chương bình nhất đối với hắn chính là pháp ngoại khai ân, chiếu cố che chở Không nói vài lời, tiểu đạo đồng liền ôm dưa trở lại Cắt ra sau đó, phát hiện 19 có 7 phần Đại trung chân nhân liền dùng quạt hương mồ vỗ vào đầu của tiểu đạo đồng Trách hắn không biết chọn dưa Quả dưa này mặc dù chưa chín nhưng cũng có thể ăn Trương mặc hỗ trợ đem dưa cắt ra, phân cho chúng nhân Đại trung chân nhân cùng trường sinh một khối đều không ăn xong Nàng đã ăn tới ba khối Sở dĩ ăn nhanh như vậy Là vì nàng chỉ gặm tâm dưa Không ngọt dưa Liền toàn bộ ném đi Năm nay Chỉ loại ra da có bảy tăm cái Ăn một cái, thiếu một cái Người cũng đừng chà đạp Đại trung chân nhân rất là đau lòng Trước mặt bỏ xuống dưa Mở miệng thúc sục Nhị sư thúc Ta còn phải dẫn hắn đi tứ thúc, ngũ thúc, thất thúc chỗ đó Người tranh thủ thời gian Cho hắn mấy câu kim ngọc lương ngôn Cũng không ủng công hắn tới bài kiến ngươi Ngươi để cho ta nói cái gì Đại trung chân nhân thuận miệng hỏi Trương mặc lấy ra khăn để lau miệng Tự nhiên là nói thật, hữu dụng Đại đạo lý thì thôi đừng giả Để ta suy nghĩ Đại trung chân nhân lắc lắc quạt hương bồ Nhanh chóng suy nghĩ Trông lát sau quay đầu nhìn về phía trường sinh Làm người muốn có quy tắc Trung hiếu nhân nghĩa là không thể thiếu Bốn thứ thiếu một liền là người xấu Trừ trung hiếu nhân nghĩa Những quy củ khác Có thủ hay không liền xem tâm ý của người Còn nữa cũng đừng chú trọng bề ngoài làm dáng Người ta hô người thành pháp sư Hô người thanh chân nhân Liền cảm giác mình là thần tiên Nói cũng không dám nói thẳng Cơm cũng không dám ăn nhiều Nữ nhân cũng không dám nhìn Liền có cái dám cũng không dám thả Như vậy rất mệt mỏi Người cần phải nhớ kỹ Càng là cái gì Thì càng không phải là cái gì Người xem ta Ta thế nhưng là thụ tam động ngũ lôi Lục nhị phẩm cao công Ta nào có một chút kiêu ngạo Đây mới gọi là cảnh giới Mắt thấy đại trung chân nhân Càng nói càng không lên đường Trương mặt vội vàng lôi kéo trường sinh Đứng dậy cáo từ Được rồi được rồi nhị sư thúc Chúng ta phải đi, có rảnh liền trở lại thăm ngươi. Thật vất vả một chuyến, ngồi một chút nữa, đại trung chân nhân giữ lại. Trương Mạc cũng không lề mề, trực tiếp lôi kéo trường sinh chạy tới một nhà khác. Đợi đến lúc rời khỏi chỗ ở của đại trung chân nhân, Trương Mạc nói ra. Nhị sư thúc nói thô nhưng không tục, hắn cả đời này sống độ lượng thông thấu, khoái ý tiêu xái Học tập muốn giỏi về tổng kết. Nghe người ta nói Cũng cần phải tiến hành tổng kết Đối với đại trung chân nhân cảnh báo Trường sinh tổng kết một câu Trung hiếu nhân nghĩa nhất định cần phải thủ vững Ngoài ra Những quy củ kia có tuân thủ hay không Phải nhìn tâm tình của mình tu đạo Cũng không phải là đem muôn hình muôn vẻ Biến hành cùng một loại người Đạo là cái gì Bất đồng người có bất đồng hiểu Tứ sư thúc tổ Đại nhân chân nhân liền nói năng thận trọng, biết rõ hai người muốn tới, sớm đã mặc quần áo chỉnh tề, ngồi nganh ngắn ở chính phòng, đợi trường sinh đến nơi bài kiến. Cùng đại trung chân nhân, huyền chuyển nhắc nhở có chút bất đồng, đại nhân chân nhân lời nói vô cùng trực tiếp. Chỉ nói trường bình nhất vượt cấp truy thụ, chính là các thời kỳ thiên sư chưa bao giờ có. Việc này rất dễ dàng dẫn phát đồng đạo ở giữa mâu thuẫn. Hy vọng trường sinh, không muốn phụ lòng Trương Bình Nhất, đồng thời khắc kỷ tu thân, chăm học không ngừng, sớm ngày trở nên nổi bật. Tráng, Long Hổ uy danh, Dương Cao, Tam Sơn, Mỹ danh. Đại nhân chân nhân nghiêm mặt dạy bảo, trường sinh khẩn trương thấp thỏm nghe, đợi đại nhân chân nhân nói xong, trương mặc theo thường lệ, thỉnh hắn ban thưởng nói chỉ điểm. Đại nhân chân nhân có vẻ như đã có sớm chuẩn bị, liền nghiêm túc nói ra, Hãy nhớ, cùng thiện nhân ở chung, giống như nhập chi lan chi thất. Dù lâu không ngửi hương, nhưng vẫn thơm như vậy. Ở cùng người không tốt, như vào bào ngư chi tứ. Dù đã lâu không ngửi thấy mùi thối, nhưng cũng vẫn có mùi như vậy. Lời này, ngươi có hiểu rõ hay không? Trường sinh gấp gáp nói. Ở cùng chỗ với hạng người gì, chúng ta liền sẽ biến thành hạng người đó. Sự tức tổ là đang nhắc nhở ta, muốn cẩn thận giao hữu. Thời khắc nhìn lại cảnh tỉnh. Ngàn vạn không muốn tại người khác thay đổi, lại vô tri vô giác, ngộ nhập lạc lối. Đại nhân chân nhân đối với trường sinh trả lời phi thường hài lòng, vui mừng gật đầu. Nam nhân giết người cấp của, xung quanh tất có mấy cái ác bạn. Phụ nữ không tuân thủ luân lý, bên người tất có mấy cái ác phụ. Mọi thời khắc, gần gần quân tử mà xa tiểu nhân. Trước mặt nhìn ra trường sinh có chút khẩn trương, liền có lòng dẫn hắn rời khỏi. Không ngờ đại nhân chân nhân, vậy mà đưa tay, ý bảo nàng ngồi xuống, rồi hướng trường sinh nói ra. Đạo sĩ tế thế cứu khổ, không tránh khỏi độ hóa ác nhân. Đến lúc đó, vạn không thể tự đại khinh địch. Muốn biết rõ, một khi xuất thủ cứu người, hoặc là ngươi Cứu người trầm luân lên bờ Hoặc là người trầm luân kéo người xuống nước Đại nhân chân nhân nói xong Trường sinh không lập tức tiếp lời Hắn không phải không minh bạch ý tứ của đại nhân chân nhân Mà là đại nhân chân nhân nói những thứ này Là cùng hắn trước đây hoàn toàn chưa có nghĩ qua Trầm ngâm sau đó Trường sinh nghiêm túc nói ra Đà tạ sư thúc tổ dạy bảo Gần son thì đỏ Gần mực thì đen Son gần mực thì đen, mực gần son thì đỏ. Thân không tám lượng đỏ, sao cứu bảy lượng đen. Trẻ nhỏ dễ dậy, đại nhân chân nhân lỗ ra vẻ vui mừng nụ cười. Ta làm sao cảm giác, các ngươi đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Trương mặc giả bộ tức giận, lôi kéo trường sinh xoay người rời đi. Đi, đi chỗ ở của ngũ thúc. Trường sinh hướng đại nhân chân nhân vội vàng cáo biệt. Lúc này mới theo chương mặt đi. Lẫn nhau so sánh, đại trung chân nhân càng thêm nghiêm túc so với đại nhân chân nhân. Ngũ sư thúc đại nghĩa chân nhân cùng thất sư thúc đại trí chân nhân càng phù hợp với hình tượng đạo sĩ trong tâm của thế nhân. Đều là nho nhã rộng lượng, tự nhiên ung dung. Đại nghĩa chân nhân cho trường sinh cảnh báo là bất kể làm việc gì cũng không muốn hy vọng đối phương sẽ tìm đào báo mận. Là đối phương làm gì, không phải đối phương đánh giá bản thân làm như vậy. Mà là mình muốn làm như vậy. Làm xong là không phụ lòng bản thân. Về phần đối phương có lĩnh tình hay không, kế tiếp có hồi báo hay không cũng không trọng yếu Đại trí chân nhân thì cho ra cảnh báo là tu đạo muốn chịu nổi tịch mịch. Tu đạo nhất định là một kiện cô độc sự tình. Theo linh khí tu vi cùng dịch lý đạo pháp tăng lên, Người có thể hiểu bản thân sẽ càng ngày càng ít Đợi đến thời điểm triệt để tìm hiểu được thiên đạo Khả năng bên người, một người cũng không còn Trương mặc tạm thời có việc Bị trương thiện kêu đi Trương sinh liền một mình trở lại Trên đường xuống núi Hắn một mực trong đầu nhớ lại Lời dạy bảo của mấy vị lão chân nhân Hắn không phải là người không có chủ kiến Cũng không phải là người mà ai ý kiến cũng đều nghe Nhưng mấy vị lão chân Nhân nói Hắn đều khắc sâu nhớ kỹ Thứ nhất Thân cư cao vị Tất có thân cư cao vị đạo lý Thứ hai Hắn từ sâu trong nội tâm Cũng nhận thức được Đúng như lời của mấy người nói Những lời này là đại trí tuệ Cũng là cao cách cục Đi tới sườn núi Gặp phải một đám người Phía trước dẫn đường Chính là hai gã tiếp khách đạo nhân Đằng sau là mấy vị quan viên thân xuyên quan phục. Người cần đầu, tuổi tác có khoảng 40 tuổi, da mặt trắng sạch, dưới hàm không râu, trong tay nâng một quyển trục vải màu vàng. Nhìn thấy chúng nhân, Trương Sinh vội vàng nghiêng người nhường đường, đợi chúng nhân đi qua sau đó liền xoay người nhìn lại. Người kia khoảng 40 tuổi, bất nam bất nữ, chẳng lẽ chính là thái giám trong truyền thuyết? Thái giám đều trong hoàng cung. Làm sao lại chạy đến nơi đây? Trong tay người này nơ một cái quyển trục vải màu vàng Chẳng lẽ chính là thánh chỉ trong truyền thuyết? Lúc này đã qua giờ ăn cơm Trường sinh liền trở lại chỗ ở Lấy ra mấy quả trứng gà Mà hôm qua ta vân tử đám người mang đến Trứng gà còn có 10 cái Trời nắng nực Nếu không ăn liền muốn hỏng Ăn mấy quả trứng gà Trường sinh xuất môn đem dê rừng Dắt trở về Sau đó vắt sữa Lút cho hắc công tử Rồi một mình xuống núi Đi phía đông thôn trấn Mua giấy vàng hương nến Là rừng tử đã khôi phục lại đạo tịch Hắn cần phải tế bái một phen Trừ giấy vàng hương nến Còn có một bao mứt hoa quả Hôm qua trứng gà Là nghe thần y đưa đến Hắn không tốt Nhận không đồ vật của người ta Chỉ có thể mua ít đồ để hồi báo Hắn vốn định tìm tam phân tử Hoặc tam mục tử hỗ trợ đưa qua Nhưng hai người này không biết chạy đi đâu Hắn cũng không tìm được Bác đặc sĩ chỉ có thể bản thân đưa qua Lúc này nữ giới cùng nam giới Ở tại bất đồng sân nhỏ Hắn không tiện đi vào Liền vẫy tay gọi tới một cái tiểu đạo đồng Để cho tiểu đạo đồng Đem bao mứt hoa quả Giao cho nghiệp thần y Buổi tối, từ sân nhỏ bên trong đốt cháy giấy vàng hưng nến Hắn liền mặc niệm, cầu khấn, cáo ý tiên sư Bởi vì hắn không có thụ lục, liền không cách nào tu luyện pháp thuật Chẳng qua, sớm muộn công khóa, hắn đều sẽ chủ động tham gia Buổi sáng luyện công, hắn cũng sẽ đi Kỳ thực, hắn tại Long Hổ Sơn chính là một cái nhàn tảng nhân viên Ai cũng không quản hắn, cũng không có ức thúc và hạn chế hắn Cứ như vậy đã trôi qua 5-6 ngày. Trường sinh dần dần thích ứng Long Hổ Sơn sinh hoạt. Từ lần trước, Trương Mạc bị Trương Thiện sai người gọi về. Hắn vẫn chưa từng thấy qua Trương Mạc. Cũng không biết nàng mấy ngày nay đang bận rộn cái gì. Lần trước gặp phải mấy vị quan viên kia, tới làm gì hắn cũng không biết. Giống như loại chuyện này, cũng không tới phiên hắn biết rõ. Ngày thứ 7, đến thời điểm nhập canh, Trường sinh đang vắt sữa cho ngựa ăn, đột nhiên cảm giác trong lòng có chút dùng mình, khí huyết vận hành bỗng nhiên ra tốc. mấy đầu, hắn còn không rõ ràng cho lắm, đợi đến lúc ngưng thần nội khuy mới hiểu được nguyên do. Chỉ qua 7 ngày, hắn linh khí tu vi mà lại lần nữa đề thăng, từ hồng nhạt động thần, tấn thăng hồng khí cao huyền. Trường Sinh, chương 85. Khiêm Tốn Thỉnh Giáo. Xác định được mình đã tấn thân cao huyền, Trường Sinh vốn là sờ, đợi đến lúc phục hồi lại tinh thần, lập tức nhắm mắt lại. Hắn muốn nỗ lực nhớ lại, bản thân từ động thần tấn thân thành cao huyền thì thân thể có biến hóa rất nhỏ. Xác định linh khí đề thăng trước đó liệu có dấu hiệu gì không? Dùng cái này để tự trong lòng có thể hiểu rõ. Nhớ lại thì không có kết quả gì. Linh khí tấn thăng trước đó, thân thể có vẻ như không có bất kỳ biến hóa cùng báo hiệu, mà linh khí tấn thăng sau đó, tim đập sẽ có ngắn ngủi tăng nhanh, huyết khí vận hành cũng sẽ tùy theo gia tốc. Không thể biết trước, khống chế làm cho Trường Sinh trong lòng có chút không an tâm. Chẳng qua nghĩ lại, cũng liền thản nhiên. Không thể biết trước, là vì căn bản không cần biết trước khống chế. Linh khí tấn thăng, lúc bất kể là linh khí hay là khí huyết, vận hành đều không có bất kỳ chậm chạp cùng đình trệ. Mặc dù đang cùng địch nhân động thủ, linh khí tu vi đột nhiên đề thăng cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiến chuyển, xây dịch cùng tiến thối công thủ. Nghĩ đến đây, trường sinh mở to mắt, ngẳng đầu nhìn lên trời. Hắn muốn xác định lần này linh khí đề thăng cụ thể canh giờ. Hắn nhập đạo thời gian khá ngắn ngủi. Thông qua nhìn lên mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, để phán đoán cánh giờ còn không làm được vô cùng tinh chuẩn. Nhưng đại khái tính toán được, hẳn là vào giờ Tuất sơ khắc. Mà 7 ngày trước giờ Tuất sơ khắc, chính là thời gian hắn tấn thăng, động thần. Nói cách khác, từ hồng nhạt động thần, tấn thân hồng khí cao huyền, chỉ dùng trọn vẹn có 7 ngày. Hắc công tử, một mực ở bên cạnh chờ ăn cơm. Thấy trường sinh đột nhiên không đứng dậy, liền tiến tới, ủi hắn để thúc dục Trường sinh phục hồi lại tinh thần, liền đem sữa dê đút cho nó, sau đó cấp nước rửa tay, thuận tiện bốc lên nước giếng mát rượi để rửa mặt. Mặc dù biểu hiện không nhìn ra hắn có gì khác thường, nhưng trong lòng thì sóng to gió lớn. Kinh hỷ cùng đến, người luyện khí từ hồng nhạt động thần, tấn thăng, hồng khí cao huyền, Thông thường cần 1-2 đến năm, nhanh nhất cũng phải nửa năm trái phải, mà bản thân chỉ dùng 7 ngày liền tấn thân cao huyền. Tốc độ như vậy đã không thể dùng mau lẹ cùng nhanh chóng để hình dung, quả thực có thể nói là khủng bố. Được quá nhiều, đến quá nhanh, đổi thành bất luận kẻ nào cũng sẽ sợ hãi thấp thỏm. Trường sinh cũng không phải ngoại lệ. Lại lần nữa, hoài nghi mình có phải hay không là đầu cơ trục lợi, ngộ nhập lạc lối. Tại hắn nhận thức trong đó, một phần cây cấy mới có được một phần thu hoạch, mà bản thân chỉ trùng trọt có một lần, liền có thể ngồi mát ăn bát vàng. Cuồng thu mãnh liễm, cái này thật sự không công bằng. Giữa mặt tới mấy lần, vẫn cứ hoảng hốt thấp thỏm, có lòng tiến đến tìm trương mặc thỉnh giáo, rồi lại bất định chú ý. Trần chừ thật lâu, cuối cùng vẫn còn quyết định tiến đến tìm trương mặc. Mặc dù trước mắt còn không phát hiện ra được điểm gì khác thường, cũng không biểu thị, không tìm ẩn vấn đề. Bản thân người mù, cưỡi ngựa, tìm tòi. Vạn nhất sai liền cũng không ai biết rõ. Hướng đi chưa mặc, chứng thực một phen. Nếu đúng thì tốt rồi. Vạn nhất sai còn có thể kịp thời sửa chữa. Hắn biết rõ chưa mặc ở nơi nào, nhưng đi đến sần núi thì lại do dự. Đã vài ngày không có gặp chưa mặc, Cũng không biết nàng đang bận rộn cái gì. Còn nữa, chương mặc là thiên sư thiên kim, bản thân chủ động tới cửa thỉnh giáo, có vẻ như thấy người sang bắt quàng làm họ. Đang lúc chuẩn bị quay đầu, đột nhiên phát hiện nơi xa, đại trung chân nhân trong sân còn có ánh nến. Đại trung chân nhân tính cách hiền hòa, bình dị gần gũi Việc này có thể hương hắn thỉnh giáo. Hắn sở dĩ, dám hướng đại trung chân nhân thỉnh giáo, Là vì Long Hồ Sơn, tất cả mọi người đều biết, hắn nhập môn trước đó cũng đã bắt đầu luyện khí, cũng đều biết hắn luyện khí, không phải là bản môn công pháp. Bởi vì canh giờ còn sớm, đại trung chân nhân liền không đóng cửa, còn đang ở ngoài viện, dưới đại thụ hóng mát. Hắn chính là tiền bối chân nhân, Tử Khí cao thủ, tai mắt thanh minh, không chờ Trường Sinh đi tới, liền đứng dậy, nhìn về hướng hắn. Trường Sinh bước nhanh đi tới, Hướng đại trung chân nhân chắp tay kiến lễ. Đại trung chân nhân cũng không đáp lễ. Thuận miệng hỏi. Chà chà, tiểu tử, Ngươi thế nào lại tới? bẩm sư thúc tổ. Ta luyện khí thời điểm, Có một chút ít nghi hoặc. Cũng không biết nên hướng người nào thỉnh giáo. Chỉ có thể mạo muội Tới cuối giày ngài. Trường sinh không người nói ra. Hài, Ai... đại trung chân nhân thở dài. Luyện khí chuyện này, Trước đây đều là thầy trò tương thụ, miệng tai tương truyền, người thì không có sư phụ. Có nghi vấn, liền người thỉnh giáo cũng không có. Người đã tôn trọng lão đầu tử này, sau này có cái gì không nghĩ ra, liền tìm đến ta, ta không nhất định có thể giúp người. Ít nhất, người cũng có thể có người để cùng thương lượng. Đại trung chân nhân lời nói này làm cho trường sinh ấm lòng, vội vàng chắp tay nói lời cảm tạ. Dưới cây... Có một cái ghế đá dài khoảng 5 thước, đại trung chân nhân hướng một bên xê dịch, dùng quạt hương bồ vỗ vỗ ghế đá, ý bảo trường sinh ngồi xuống nói chuyện. Trường sinh hiểu được quy củ, biết rõ bối phận bất đồng là không thể cùng bà mà ngồi. Nhưng đại trung chân nhân không quá chú trọng chút ít này, thấy trường sinh chối tử, liền đứng dậy đuôi kéo hắn, ngồi lên trên ghế đá. Nói đi, ngươi luyện khí gặp phiền toái gì? Đại trung chân nhân hỏi. Trường sinh lắc đầu nói ra, cũng không phải là phiền toái chỉ là có chút ít nghi hoặc. Nghi hoặc gì? Đại chung chân nhân truy vấn. Trường sinh không lập tức tiếp lời, vội vàng từ trong đầu quy trình suy nghĩ, cân nhắc hướng đối làm thế nào để nói cho đại trung chân nhân. Thấy trường sinh trần chừ đại trung chân nhân cho rằng hắn không biết từ đâu nói ra, vì vậy liền cầm lên tay trái của hắn, duyên suốt linh khí, cảm giác dò xét. Từ khi co thủ linh khí đều có thể ly thể ngoại riêng Dường như rưỡi dài cánh tay Có thể tinh chuẩn cảm giác được Linh khí trong cơ thể người khác vận hành quỵ tích Bất quá đối với trường sinh trong cơ thể linh khí mà nói Bất luận cái gì ngoại lai linh khí Đều là địch nhân Đại trung chân nhân linh khí Mới tiến vào kinh mạch Trường sinh trong cơ thể linh khí Liền tiến nhập tự vệ phản kích trạng thái Bởi vì đại trung chân nhân phát ra linh khí Không phân âm dương Liền không cách nào triệt tiêu trường sinh trong cơ thể, thuần âm thuần dương linh khí. Vừa đúng lúc, linh khí của đại trung chân nhân tiến vào kinh mạch là thủ tam dương. Một cỗ thuần dương linh khí liền men theo đại trung chân nhân ngoại diên linh khí, phản xung mà về. Đại trung chân nhân có cảm giác, hội vàng thu hồi linh khí, buông lỏng cánh tay trường sinh. Trong cơ thể người, thế nào lại là thuần dương linh khí? Đại trung chân nhân cực kỳ kinh ngạc. Không ngờ trường sinh tiếp lời, đại trung chân nhân lại bắt tay phải của trường sinh. Linh khí thăm dò vào, lại bị phản kích trục xuất, nhưng lần này xuất hiện, lại là thuần âm linh khí. Âm dương song phân, người tu luyện là nội công tâm pháp gì vậy? Đại trung chân nhân nghi hoặc vô cùng, không chờ trường sinh mở miệng. Đại trung chân nhân lại khoát tay nói ra, không vội nói, để ta thử lại lần nữa. Đại trung chân nhân nói xong, không chờ trường sinh tiếp lời, lại lần nữa, Đưa ngón trỏ tay phải, từ trường sinh vai trái, trung phủ huyệt, nhẹ nhàng ấn xuống. Sau đó lại từ tay trái, hợp cốc huyệt, nhẹ nhàng ấn xuống một điểm. Liền theo sau đó là thái ớt huyệt, trùng môn huyệt, thần môn huyệt, thiên tông huyệt. Đợi đến lúc liên tục điểm 12 chỗ huyệt vị, đại trung chân nhân mở miệng nói ra. Ngươi thập nhị chính kinh đều có linh khí vận hành, đây là đại chu thiên luyện khí tâm pháp cũng không phải là bàng môn tà đạo. Thập nhị chính kinh, lục âm, lục dương, trong cơ thể linh khí, âm dương song phân, lại không tương dung, tương trùng. Có thể làm được điểm này, chỉ có Ngọc Thanh Tông thất truyền nhiều năm, hỗn nguyên thần công. Sư thúc tổ, quả nhiên là hiểu nhiều biết rộng, tuệ nhãn như đuốc, trường sinh tự đáy lòng khâm phục. Đừng vuốt mông ngựa, ta cũng chỉ nghe nói qua, có một loại công pháp như vậy mà thôi. Tại Trung Chân Nhân có chút ít kinh ngạc, Nhìn về phía Tr trường Sin hội Ng nguyên thần công âm dương song phân rất khó tu luyện chính là Ngọc Thanhtông nhân tài đông đúc trăm ngàn năm cũng có rất ít người có thể chân trình luyện thành mà luyện thành âm dương trong đó cũng có mấy cái ít lại càng ít cũng chính là bởi vì tu luyện khó khăn rất dễ lệch đường vì vậy môn công pháp này mới có thể dần dần thất truyền đại trung chân nhân nói xong Tr trườngng không tiếp lời hắn không biết nên nói cái gì Cũng muốn nghe đại trung chân nhân kế tiếp sẽ nói cái gì Đại trung chân nhân lại lần nữa nói ra Hỗn nguyên thần công thất truyền nhiều năm Ai cũng chỉ điểm không được ngươi Ngươi có thể luyện thành Hoàn toàn là cơ duyên tạo hóa sự thức tổ Ngài xác định ta đã luyện thành hỗn nguyên thần công hay sao Trường sinh cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi Không luyện thành hỗn nguyên thần công Ngươi cao huyền tu vi Là ăn trộm mà được hay sao Đại trung chân nhân mỉm cười hỏi ngược lại Trường sinh không yên tâm Ý của ta là ta có hay không Nguy cơ tẩu hỏa nhập ma Hay là ra cái gì sai lầm Đương nhiên là không Càng lợi hại võ công Tẩu hỏa nhập ma hậu quả lại càng nghiêm trọng Giống như hỗn nguyên thần công Loại công pháp này Một khi tẩu hỏa nhập ma Hẳn người phải chết không thể nghi ngờ Đại trung chân nhân cấp ra khẳng định trả lời Nghe lời của đại Trung chân nhân trường sinh lúc này mới chính thức an tâm sự tức tổ hỗn nguyên thần công thật là huyền bí không cần đả tọa luyện khí liền có thể để thăng linh khí tu vi ta có tâm đem hỗn nguyên thần công bí tịch khẩu thuật mang ra giao cho đồng môn Đảo Hữu tham tưởng luyện tập không chờ trường sinh nói xong đại trung chân nhân liền khoát tay ngắt lời hắn nói Ô hôi dừng lại dừng lại ngay cái ý nghĩ này người không cần có Một khi người đem hỗn nguyên thần công Công bố rộng rãi Long hồ sơn tất sẽ thay ngang khắp đồng Thấy trường sinh nghi hoặc không hiểu Đại trung chân nhân bất ngân sĩ giải thích Ta mới vừa nói qua Hỗn nguyên thần công rất khó luyện thành Người có thể luyện thành Đúng là cơ duyên tạo hóa Người khác cũng không có Thiên phú cùng vận khí cao như người vậy Chuyện kiểu tử nhất sinh Người tốt nhất là đừng cổ động Bọn họ đi làm Sư tốc tổ Ta cảm giác hỗn nguyên thần công cũng không đến mức khó luyện, trường sinh nói ra. Khó hay không là bởi vì bản thân mỗi người mà khác nhau, người cảm giác không khó, người khác không nhất định cảm giác không khó. Việc này cứ như vậy thôi, đại chung chân nhân nghiêm túc nói ra. Tuyệt đối không được đem hỗn nguyên thần công tùy ý truyền thụ, nếu không chính là hảo tâm làm hỏng việc sẽ hại đến tính mạng của bọn hắn. Thấy đại trung chân nhân dị thường nghiêm túc, trường sinh vội vàng, rời chỗ đứng dậy. Vâng, sư thúc tổ, ta đã nhớ kỹ rồi. Ừ, biết rõ nặng nhẹ liền tốt, có muốn ăn dưa hay không? Đại trung chân nhân trên mặt lần nữa nổi lên nụ cười. Không được, không được. Trường sinh liên tục khoát tay. Đa tạ sư thúc tổ giải hoặc. Thời điểm đã không còn sớm. Ta vậy liền đi. Đi thôi, đại trung chân nhân cười rồi dương lên cái quạt hương bổ. Trường sinh xoay người muốn đi, do dự sau đó lại xoay người lại. Sư thúc tổ, ta chỉ dùng 7 ngày, liền từ động thần tấn thân cao huyền. Nhanh như vậy, liệu thích hợp hay sao? Có cái gì mà không thích hợp? Tu vi để thăng nhanh, không phải là tốt hay sao? Đại trung chân nhân thuận miệng hỏi ngược lại. Trường sinh lắc đầu nói ra, cũng không phải là không tốt, mà là ta có chút trột dạng, hỗn nguyên thần công thậm chí không cần đà tọa luyện khí có thể theo hô hấp tự hành thổ nạp. Ta chỉ luyện khí có đúng một lần, sau này khả năng đều không cần phải luyện khí. À, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Ngươi cảm giác mình không làm mà hưởng đúng không? Lại chung chân nhân cười cười. Ngươi cũng không cần thấp thỏm chột dạ. Kỳ thực nhân sinh đều là như vậy. Không cần đem mọi việc đều làm tốt, chỉ cần đem chuyện quan trọng nhất hoàn thành tốt, liền có thể được lợi cả đời. Đà tạ sư thúc tổ chỉ điểm, chứng sinh không người nói tạ Hỗn nguyên thần công chỉ là nội công tâm pháp, ngươi không cần khổ luyện nội công là chuyện tốt Có thể có thời gian tu luyện võ công khinh công cùng đạo thuật Đại chung chân nhân nói Nhanh chóng, hai tháng sau tranh thủ, có thể cùng trương mặc đám người xuất chiến Trường sinh chương 86 Lên như diều gặp gió Nghe được lời của đại trung chân nhân Trường sinh cực kỳ nghi hoặc Xuất chiến Chà chà Thật sự là người châm ngôn nhiều Đại trung chân nhân dùng quạt hương bổ vỗ vỗ cái ót Đừng hỏi Đi nhanh đi Chính là biết rồi người cũng chỉ có thể coi như không biết Hai tháng sau tự động rõ ràng Đại trung chân nhân nói như vậy Trường sinh cũng không tiện truy vấn Gật đầu nói Ngài nói ta đã nhớ kỹ. sự thúc tổ, sớm chút ít nghỉ ngơi. Rời khỏi chỗ ở của đại trung chân nhân, trường sinh chậm rãi mà quay về. Trên đường trở về, một mực suy nghĩ, câu nói trước đó của đại trung chân nhân là có ý gì. Mặc dù đại trung chân nhân nói không có nhiều hiểu rõ, nhưng cái này có mấy cái tin tức vô cùng trọng yếu. Hai tháng sau, tranh thủ, cùng chương mặt đám người cùng một chỗ, xuất chiến. Nói cách khác, hai tháng sau, bác khoát cả trương mặt, cùng một số người khác đều phải xuất chiến vì cái gì mà xuất chiến khẳng định không phải là ra trận giết địch, không như thế không thấy phiên hắn một cái mới nhập môn bản bối, huống chi dưới tình huống bình thường, đạo môn cũng không có tham dự quyền lực tranh đấu tranh thủ cái từ này là mấu chốt nói cách khác, cái này xuất chiến cơ hội còn phải thông qua cố gắng của mình tranh thủ mới có thể đạt được ra trận giết địch Cũng không phải là ai cũng có thể cướp lấy chuyện tốt, loại bỏ ra trận quyết định, xuất chiến ý tứ, có thể là đại biểu Long Hồ Sơn cùng người khác tỷ võ. Riêng là có thể phân tích còn chưa đủ, còn phải sẽ tổng kết. Tổng kết kết quả chính là hai tháng sau, Long Hồ Sơn muốn chọn ra một số người ra ngoài cùng người khác tỷ võ. Về phần cụ thể, cùng người nào tỷ võ thì trước mắt vẫn chưa biết được. Chẳng qua việc này rất có thể cùng triều đình có quan hệ Bởi vì mấy ngày trước đây Triều đình đã phải thay giám Cùng quan viên tiến tới Trở lại chỗ ở Chẳng qua canh hai Thời điểm nóng bức Trường sinh liền đóng lại cửa sân Lấy nước giếng phọt lên trên người Cho mát lạnh Sau đó liền ngồi ở trước sân động suy nghĩ nhìn xa Nội công thì không cần buồn Đạo thuật trước mắt còn chưa luyện được Bởi vì chính mình không có thụ lục Kế tiếp có thể tiến hành đề thăng Chỉ có thân pháp cùng võ công Thân pháp cũng là có sẵn Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu Tu luyện đều là truy phong quỷ bộ Trần Lập Thu đã từng đem truy phong quỷ bộ Phương pháp tu luyện dạy cho hắn Nếu so sánh với ba đồ lỗ Bát bộ cản thiền Cùng vũ điền chân cung Kỳ môn độn giác diễn sinh ra khinh công Hắn càng ưa thích quỷ dị phiêu hốt Truy phong quỷ bộ Theo Trần Lập Thu nói Truy phong quỷ bộ Luyện đến mức tận cùng có thể biến ảo phân thân như hình với bóng Về phần võ công Hắn còn chưa nghĩ ra luyện cái gì Hắn đọc thuộc lòng 5 bộ bí tịch võ công Trong đó có một môn thất tinh quyền Nhưng môn công phu này là Phật môn quyền Pháp Cũng không thích hợp Suy nghĩ thật lâu Cuối cùng quyết định buông tha võ công châu thức Bởi vì võ công châu thức là có giới hạn tính Cùng địch nhân tranh đấu thời điệp Nếu là quá phân câu nệ tại võ công châu thức Ngược lại sẽ rơi xuống tầm thường. Chẳng qua, bỏ qua võ công chiêu thức, không biểu thị bỏ qua tiến công. Đầu tiên, muốn xác định chính là trọng tâm cùng mục đích. Cũng chính là động thủ trước đó. Cần tuân theo nguyên tắc. Hắn so sánh có khuynh hướng tốc chiến tốc thắng. Bởi vì một khi động thủ, liền biểu thị vô vọng hòa giải. Chỉ có thể phó thác vũ lực. Mà một khi phó thác vũ lực không thể nghi ngờ muốn đem đối phương đánh ngã hoặc là đánh chết. Dưới loại tình huống như vậy, tự nhiên là càng nhanh kết thúc chiến đấu liền càng tốt, chỉ hoãn thời gian dài, dễ dàng xuất hiện biến số. Chủ yếu nhất là cũng không cần thiết phải trì hoãn lề mề. Xác định động thủ, nguyên tắc. Kế tiếp liền muốn xoay quanh trọng tâm này, nghĩ đến biện pháp. Truy phong quỷ bộ đã là khinh công đồng thời là bộ pháp. Động thủ lúc đó muốn dùng truy phong quỷ bộ khởi xướng tiến công. Truy phong quỷ bộ đặc điểm Chính là phiêu hấtt quỷ dị phải nghĩ ra một loại có thể cùng truy phong quỷ bộ phối hợpp tiến công phương pháp hắn nghĩ qua liền có chủ ý hỗn nguyên thần công luyện chính là thập nhị chính kinh thập nhị chính kinh hầu như bao quát toàn thân hyệt đạo đang luyện H nguyên thần công lúc đó hắn đối với nhân thể mỗi một chỗ hyệt đ đều có chỗ hiểu rõ động thủ liền trực tiếp đánh vào hyệt đạo là được đánh huyện đạo là dễ dàng nhất khống chế muốn đánh chết Liên đánh liên quan tâm mạch trọng huyệt Muốn đánh tàn phế liền đánh liên quan đến gân cốt đại huyệt Muốn đánh trọng thương liền đánh liên lụy lục phủ ngũ tạng trung huyệt Muốn đánh thương nhẹ Cũng liền đánh những cái không quan trọng bàng huyệt Tạm thời đối địch Đối thủ cũng không phải là đứng ở nơi đó Để cho mình tấn công Có đôi khi đánh huyệt đạo khả năng đánh không được Lúc cần thiết Có thể xem nhẹ huyệt đạo Trực tiếp thôi phát thuần dương hoặc thuần âm linh khí Công kích đối thủ Thuần dương linh khí có mang theo nóng bỏng nhiệt độ cao. Thuần âm linh khí mang theo thấu xương giá lạnh. Không quản đánh vào đối thủ bộ vị gì nếu có thể đối với đối thủ tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Sau khi nghĩ kỹ, trường sinh liền quyết định như vậy. Một khắc cũng không đợi. Truy phong quỷ bộ, phương pháp tu luyện cùng với những môn khinh công khác có sự khác nhau rất lớn. Không phải phụ trọng, cũng không phải là khinh thân mà là xoay quanh. Chuyển ba vòng, hai vòng không có vấn đề gì. Thế nhưng tiếp tục chuyển đến mức bản thân hôn mê, đứng không yên liền sẽ té ngã. Té ngã sau đó lập tức nhanh chóng đứng dậy, cũng bất kể là lăn hay là đứng lên, không cầu đẹp mắt, chỉ cầu nhanh, đứng dậy tốc độ càng nhanh càng tốt. Trường sinh biết rõ bản thân đang làm cái gì, nhưng hát công tử thì không biết. Mắt thấy trường sinh không ngừng xoay quanh, không ngừng té ngã, còn tưởng hắn bị bệnh. mấy đầu chỉ là nghi hoặc quan sát, về sau liền tới ý đồ ngăn cản. Cho đến khi Trường Sinh xua đuổi nó mấy lần, các công tử giờ mới hiểu được Trường Sinh không có bệnh. Nó dù sao cũng chỉ là con ngựa. Không ai biết rõ nó cuối cùng đang suy nghĩ cái gì. Cũng khả năng nghĩ không phải là Trường Sinh không bệnh, mà là nghĩ hắn bệnh đã hết thuốc chữa. Ngày đó cùng Lý Trung Dung và Trần Lập Thu bọn người ở cùng một chỗ, hai người đã từng chỉ điểm qua cho hắn. Lẫn nhau so sánh với lòe lòe võ công chiêu thức, tứ chi đồng dạng linh hoạt càng thêm trọng yếu Người bình thường là thuận tay phải Không quản làm cái gì Cũng đều có thói quen dùng tay phải Tay phải so với tay trái càng thêm linh hoạt Lâm trận đối địch Nếu như tay trái có thể giống như tay phải Đồng dạng linh hoạt Đó chính là muốn chiếm được đại tiện nghi Điểm này trường sinh sớm đã nhớ kỹ Hơn nữa lúc trước Một đoạn thời gian rất dài Đều tận lực rèn luyện tay trái cùng chân trái Địch nhân tiến công lúc Chỉ có thể dùng sức khí hơi lớn Tay phải cùng chân phải Mà hai tay cùng hai chân của mình Có thể linh hoạt sử dụng Cái này trong lúc vô hình Chiếm đoạt tiên cơ Luyện đến lúc canh 4 Trường sinh rớt cuộc không chịu nổi Hắn lúc này đã chuyển đến mức trời đất quay cuồng Lại chuyển tiếp Thì cơm tối đều muốn phải nôn ra Hôm nay liền đến đây Ngày mai lại tiếp tục Dậy sớm theo thường lệ Xuống dưới thao hành sớm khóa Cùng mọi người cùng một chỗ Niệm tụng sớm khóa kinh văn Sau đó ăn cơm sáng Buổi sáng có khi sẽ cùng mọi người Cùng một chỗ luyện công bát quái trưởng, lục hợp quyền, thái cực kiếm Ba loại công phu này Hắn đã thành thạo diễn luyện khi thực Hắn cũng không thừa nhận ba loại công phu này Nhưng thân là Long hồ Sơn Đạo Sĩ Người khác biết Chính mình cũng không thể không biết Muộn khóa bình thường Thì hắn không đi Buổi chiều hắn liền tự do Chẳng qua hắn cũng không dừng lại Ở chỗ ở của mình mà là mang theo hắc công tử hướng trong núi không có người mà đi. Trong núi khắp nơi đều là đại thụ, hắn đem mỗi cây đại thụ đều coi như một địch nhân, nhanh chóng xoay tròn đồng thời liền theo sau nè tránh. Sau khi ngã xuống đất rồi đứng lên thì rất trướng tai gai mắt, nhưng vì truy cầu nhanh chóng, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn. Chẳng qua, rất nhanh hắn liền phát hiện một mặt khác nhanh chóng đứng dậy, đó chính là lợi dụng tự thân linh khí, đem bản thân để bắn đứng lên. Hắn tu luyện là thập nhị chính kinh trong cơ thể linh khí thời khắc đi tới tứ chi bách hải. Sau khi ngã xuống đất cái nào bộ vị trước chạm đất liền lợi dụng bộ vị đó đem linh khí để bản thân bắn lên. Bắn lên đã không dễ dàng bắn lên sau đó còn phải dùng hai chân rơi xuống đất càng khó thêm khó bởi vì chỉ cần ở trên không chung nhanh chóng điều chỉnh tư thế khớp xương bộ vị là không có năng lực bật lên mạnh. Dù là lợi dụng linh khí Bắn lên cũng không thể lên được cao Có đôi khi cách mặt đất Cũng chỉ 1-2 xích Tại thấp cao độ như vậy Điều chỉnh tư thế sẽ có rất nhiều khó khăn Chọ chân, xoay chân đều tính tốt Thân hình cùng cổ Trước rơi xuống đất Gặm một miệng đầy buồn cũng không hiếm lạ Còn may trong núi không có người Cũng không sợ bị người nhìn thấy Bản thân chật vật vối rối Long Hồ Sơn chúng nhân đối với hắn Hòa thiện hữu hảo Nguyên nhân có nhiều phương diện Một là chủ nhân biết rõ hắn trước đó làm sự tình, đều bội phục hắn nhân phẩm. hay là hắn tính cách rất tốt, cũng không cổ hủ giả bộ, và cũng không lè thiên hạ, đối với người cũng rất hòa khí. Còn có chính là tất cả mọi người biết rõ hắn thiên phú rất cao, con đường phía trước không thể hạn lượng, cũng không cần thiết phải đi đắc tội hắn. Cần phải hiểu rõ, chân chính vàng là sẽ không bị mai một, ngay từ đầu sẽ hiển lộ ra vàng buồn tướng. Sẽ không như vậy Cùng du mộc khó chịu đồng dạ Mà trên đời cũng không có nhiều người Đem vàng coi như mảnh gỗ Để đi khiêu khích khi dễ Sau đó bị vàng sáng mù mắt Liền thành chó ngu xuẩn Trường sinh rất ưa thích Long hồ sơn bầu không khí Tâm cảnh cũng dần dần phát sinh chuyển biến Trước đó Hắn tại vương gia thôn Chịu đủ chèn ép cùng khi dễ Dẫn đến hắn phiền muộn đè nén Mặc dù không có làm ra Sự tình gì khác người Tâm cảnh lại dần dần chảy đến chỗ U buồn âm lệ Nếu như một mực sinh hoạt ở vương gia thôn Ngày khác võ công đại thành Tất sẽ sinh lòng trả thù Đến được lúc này hắn mới rõ ràng lĩnh hội Chưa mặc câu nói trước đó Một người sau này Biến thành hạng người gì Cũng không phải từ bản thân quyết định Mà là do gặp phải người nào Cùng những sự tình trải qua Mà quyết định Nếu như một người gặp phải đều là người tốt Sự tình trải qua đều là quang minh sự tình Vậy thì sau này Người này đối đãi với người khác Nhất định sẽ khoan nhân, rộng lượng Sự sự nhất định công chính quang minh Trái lại Nếu như gặp phải đều là người xấu Trải qua đều là đáng gây tởm sự tình Người này sau này đối đãi người khác Tất sẽ nghiêm khắc hẹp hòi Sự sự cũng nhất định sẽ cực đoan, thô bạo Trường sinh tại Long Hồ Sơn Trải qua vừa phong phú Lại có ý thích Chỉ là có một chút khiến hắn cảm thấy quấy nhiễu. Đó chính là Nghe Thần Y đối với hắn quan tâm thực có chút nhiều. Từ lần trước, hắn gửi quà đáp lễ. Nghe Thần Y chung quy mượn cớ cùng hắn nói chuyện. Thỉnh thoảng tặng đồ cho hắn. Cũng cần ta phân tử, cùng ta mục tử chuyển giao mà là trực tiếp đem đến. Hơn nữa, có vẻ như cố ý chọn địa phương có nhiều người để đem tặng. Cứ như vậy, toàn bộ Long hồ Sơn... Người nào cũng biết nghe Thần Y cùng hắn có quan hệ không thể tầm thường Tam Mục Tử trước đó từng nói Nam giới ưa thích Nghê Thần Y cũng không ít nghe Thần Y đối với hắn quan tâm không tránh khỏi làm cho Những người có ý với nàng sinh ra ghen tị Cũng may hắn tương đối biết sự sự Cũng không có cấp rõ ràng đáp lại cho nghe Thần Y bởi vậy rất lớn trình độ hạ thấp xuống Sự đố kỵ của chúng nhân đối với hắn Bất trí bất giác lại là 7 ngày Đợi đến lúc chạm vạng tối trường sinh cái gì cũng không làm đàng hoàng ngồi đợi nhưng hắn cũng không đợi được đến lúc hồng đận thăng huyền nhìn đến linh khí tu vi để thăng cũng không phải dùng chu kỳ 7 ngày trường sinh rất chịu khó mỗi ngày hờng núi bên trong luyện công cũng sẽ mang lên cánh gùi hắn nhận thức các loại thảo dược nhìn thấy liền đào trở về sau liền tẩy sạch phê khô đưa đi đạo y viện Long hổ Sơn có mấy ngàn đạo nhân do đại bộ phận đạo nhân đều có linh khí tu vi, cũng không tránh khỏi sẽ có lúc đau đầu nhức dược thảo tiêu hao cực lớn, tăng thêm đạo y viện sẽ miễn phí về phụ cận hương nhân chữa bệnh. Dược thảo tiêu hao càng thêm kinh người, hàng năm đều muốn tiêu phí đại lượng ngân lượng để chọn mua. Chương trình động này trong lúc vô hình đã giúp đạo y viện tiết kiệm được không ít tiền bạc. Hắn không chỉ biết hài thuốc, còn biết kê đơn thuốc phối dược. Nửa tháng không đến, Lên cùng đạo y viện chúng nhân thân quen Gặp phải nghi nan tập trứng Chúng nhân cũng sẽ hướng hắn tỉnh giáo Hắn cũng không tàng tư Chi vô bất ngôn Tận tâm chỉ điểm Cứ như thế chân thành hào phóng Tự nhiên không người nào sẽ không thích hắn Đến được khoảng 14 ngày Trạm vạng tối Trường sinh lại bắt đầu ngồi đợi Nhưng hồng đậm thăng huyền vẫn không có tới Trường sinh cũng không vội Chữ tam thế hệ đạo nhân Linh khí tu vi cao nhất Cũng chẳng qua là hồng khí cao huyền. Uống hồ, hắn hiện tại, kém không phải là nội công, mà là thân pháp cùng võ công. Hắn đã từng phiêu bạt bên ngoài. Biết được bên ngoài thế đạo loạn như thế nào. Cũng biết trên giang hồ, có rất nhiều người xấu, phẩm hạnh ti tiện. Cũng biết rõ, luyện khí tập võ trọng yếu không cần rơ roi, liền tự phấn đề, tự miễn tự lệ, trong học khổ luyện. Người, là không thể nào dựa vào người khác trông coi, thúc dục một cái ngay cả mình đều không quản được, thì không có khả năng có được tiền đồ lớn. Trải qua vô số lần, đục ngã, trực sinh thân pháp suốt cuộc có chỗ tiểu thành. Ở trong rừng, xoay tròn phê dịch, phiêu hốt nhanh chóng, ngã xuống sau đó, không quản là bộ vị gì chạm đất, đều có thể lập tức đứng lên, không chỉ đứng thẳng, mà còn có thể xuất thủ công kích cây cối. Trước khi rơi xuống đất, bắn ngược đồng thời có thể nhanh chóng xuất thủ. Trong rừng, cây cối đại thụ ít đã không còn tính khiêu chiến. Kế tiếp, cần đổi những khu rừng nhỏ có cây cối càng thêm dày đặc. Bởi vì từ hồng nhạt động thần, tấn thân, hồng khí cao huyền dùng 7 ngày. Vì vậy, cứ cách 7 ngày, hắn sẽ liền ngưng thần ngồi đợi. Đến ngày thứ 21, lúc trạng phạm tối, hồng đậm thăng huyền đúng hẹn lại tới. Tại thời điểm tấn thân hồng đậm thăng huyền, trường sinh trái tim cuồng loại, trừ linh khí đề thăng đưa tới trái tim đập rộn, còn có hương phấn cực độ cùng kích động. Hắn tại chữ tam thế hệ nhỏ tuổi nhất, nhưng linh khí tu vi lại là cao nhất.